Hạ khúc cho người hầu hạ chu đáo, xuống nước cấp thuyền tốt, đi ngoạn cảnh cho đêm ngự hoa đến cửi. Ngày nào tiệc độ xứ khúc thư vũ cũng đến Vân An. Năm ngày lại mở tiệc khoáng đãi. Trong tiệc để thử xem Văn Minh giao Châu tự cường đến đâu. Khi men đã ngấm, sứ thần gõ bát, ngâm bài thơ, liễu cốc đạo trung tát. Mã tiền hồng diệp chín phân phân Mã thượng ly tình dục đoạn hồn Hiểu phát độc từ tàn nguyệt điếm Mộ trình giao túc cách vân thôn Tâm như nhạc sắc lưu tầng địa Một trục hà thanh xuất vũ môn Mạc quái khổ ngâm tiên phất địa Hữu thùy, khuynh cái đãi vương tôn Sứ giả vừa đọc xong Con khúc thừa dụ là khúc hạo đứng lên nói Thơ sứ giả Trung Hoa đọc đất hay